chương 1146 hồn tụ ấn đi ra khỏi đại điện, Tiêu Viêm và đám người Tào Dĩnh cũng không nói thêm lời nào, lập tức bước vào một lối đi tắt đến tầng dưới cùng của đan tháp. Tiêu Viêm tiên sinh, Tiêu Viêm vừa mới cất bước, một tiếng nói lũng từ phía sau vang lên, hắn chợt ngừng lại, quay đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Tào Dĩnh cười nói: "Tào Dĩnh tiểu thư có chuyện gì hay sao?" Ánh mắt Tào Dĩnh lưu chuyển Làm một cái bộ dáng cực kỳ quyến rũ khiến cho người khác không khỏi rơi mắt nổi Khẽ cười nói Lần trước chưa trò chuyện được với tiêu viêm tiên sinh Bây giờ có thời gian tại sao chúng ta không tâm sự một chút nhỉ Ngay được Tào Dĩnh nói Ánh mắt tiêu viêm chợt nhíu lại Liếc mắt nhìn Tống Thanh Quả nhìn thấy được chân mảnh Tống Thanh nhăn lại Thật xin lỗi Ta còn có chuyện phải làm Ngày sau nếu có thời gian sẽ trò chuyện cùng với Tào Dĩnh tiểu thư Vừa tới đàn tháp, tiêu viêm cũng không muốn gây rắc rối Đặc biệt là loại thù hắn do tranh giành tính nhân này Vì vậy hắn là nhẹ nhàng mỉm cười nói Thấy tiêu viêm cự tuyệt lời của mình Ánh mắt Tảo Dĩnh có chút bất ngờ Hiện nhìn việc bị cự tuyệt này đối với nàng rất hiếm gặp Nhưng nàng không phải là nhân vật tầm thường Tuy bây giờ vẫn chưa có biểu hiện chút nào trên mặt Xuyên dám cười nói Thật đáng tiếc Dĩnh nhi Nếu như tiêu viêm tiểu huynh đệ có chuyện quan trọng, chúng ta không nên ép buộc. Đàn hội sắp tới, việc luyện đàn chúng ta bàn bạc vẫn chưa hoàn thành, không hôm nay làm cho xong đi. Tống Thành một bên cười nói, Thấy Tống Thành mở miệng Viêm chợt nói, vậy Viêm cũng không làm phiền hai vị nữa, tại hạ sẽ bế quan mấy ngày, sau đó khi đại hội bắt đầu chúng ta cho chuyện sau vậy. Nói xong Viêm cũng không có chờ tao dĩ mở miệng ôm quyền với ba người. Sau đó nhanh chóng bước đi, đối tính cách quỷ dị khó lường như yêu lữ của tào Dĩnh, hắn cũng không muốn dính líu nhiều. Tùy Tống Thành nhìn như không phải người bình thường, nhưng người này sớm hay muộn cũng sẽ bị Tàu Dĩnh đùa dỡn trong lòng bàn tay mà thôi. Nhìn thấy Tiêu Viêm nhanh chóng rời đi, đôi môi hồng nhuộn của tào Dĩnh hơi nhách lên. Hắn cũng thật khá, những nàm nhìn khác phần lớn đều như rùi bọ lượn lờ xung quanh nàng. Nhưng mà Tiêu Viêm lại xem nàng là một cái con hồng hoang mãnh thú, thú vị. Nhìn thấy bộ dáng hăng hái của tào Dĩnh, lòng của Tống Thanh trượt châm xuống. Ánh mắt xuất hiện vài tia lãnh mang. Mấy năm quen biết tào Dĩnh, hắn gần như đã xem tào Dĩnh là của riêng mình. Tuyệt đối không cho phép nam nhân nào khác tiếp cận. Suy nghĩ của hắn với sự ưu tú của tao Dĩnh thì ngoài hắn ra còn ai xứng đáng với nàng? Mặc dù Tiêu Vy có thể trở thành quán quân của khảo của Ngũ Đại gia tộc, nhưng chỉ thế vẫn chưa đủ để cho Tống Thành coi hắn là một đối thủ ngang hàng, bất kể bối cảnh hay thiên phú, hắn đều có thể ngạo thị đồng lứa. Dựa theo suy đoán của hắn, hắn sau này sẽ là người có quyền thế tại đàn tháp, Phật Chí, nếu tại đại hội lần này hắn chiếm ngôi quán quân, danh sách dự bị của cự đầu đàn tháp cũng sẽ có tên của hắn. Đến lúc đó, nữ nhân nào thuận cỏi tay của hắn. Tiêu Viêm hy vọng người sẽ không đối đầu với ta, nếu không, ánh mắt Tống Thành nhìn chăm, chăm bóng dáng Tiêu Viêm vừa biến mất, mơ hồ có một chút hung quang hiện lên. Tiêu Viêm không thể nào biết được, mặc dù hắn đã chủ động tránh nhưng giữa hắn và Tống Thành đã kết thù với nhau. Và nếu như hắn biết được cũng chỉ là bất đắc dĩ Thầm mắng hai tiếng ngu ngốc mà thôi suôn sẻ ra khỏi đàn tháp khổng lồ Cũng mất gần một tiếng đồng hồ tiểu viêm mới tới được nơi mặt trưởng lão đã an bài Dòng người trong đàn tháp không nhỏ Hơn nữa đều là luyện dược sư Trong đó có cả một số cao cấp luyện dược sư Quả thật là nơi ngoạng hộ tàng lòng Sau khi trở lại hoa viên tiểu viêm cũng chỉ Chào đám người tiểu y tiên một tiếng Chui vào trong phòng của mình Ngồi xếp bằng trên giường Tiêu viêm tranh thủ điều tức Tay nắm chặt một quyển trục bụi bạc liền xuất hiện ở tay Đây là vật mà huyền không tử đưa cho hắn bàn tay chậm rãi mở quyển trục Mặt trên không hề có chữ Có trăng đi lửa chỉ là vài vết nhăn mà thôi Tiêu viêm suy nghĩ một chút Sau đó nắm chặt quyển trục Nhẹ nhàng đưa lên trán Khi quyển trục tiếp xúc vào trán Một cái cỗ dao động vô hình phát ra Tiêu viêm liền cảm thấy một cái dòng tin tức Chảy như là thác lũ vào trong đầu mình Đợi đến khi tin tức dũng mạnh tiến vào hết, tiêu viêm mới khẽ buồn quyển trục, chìm trong suy nghĩ, bắt đầu tìm lấy tin tức. Một thời tháng dài trước qua, đôi mắt đang nhắm chặt của tiêu viêm khẽ chậm rãi mở ra, khóe mắt lé sáng. Cổ tin tức hắn thu được đúng là một bộ hồn kỹ mà tào dĩnh tu luyện, gọi là hồn thủ ấn. Hồn ấn. Tại thời sát xưa cùng với đấu ký chia thành 4 cấp thiên địa huyền hoàng và hồn thủ ấn được xếp vào huyền dài cao cấp hồn kỹ. Tuy nói không phải là cực kỳ cao dai Nhưng xem cũng không tồi Máu y lực của nó Tiêu viêm đã tự mình lãnh giáo qua Hơn nữa thứ này không giống như đấu ký Hiện giờ hồn kỵ cũng rất thừa thớt Nên nếu cùng người khác đối chiến Thì cũng khiến cho người khác bất ngờ Đương nhiên điều quan trọng là Tiêu viêm mới chỉ học lén từ tào dĩnh đệ nhất ấn Thái ấn phía sau Chưa thể học trộm được May thay cho hắn hiện giờ có quyền trục này thì hắn cũng không lo lắng thiếu nữa. Đây là hồn ký sao? Quả nhiên khác với đấu ký. Ti Viêm ngồi trầm tư hồi lâu, nếu chỉ có một số loại đấu ký sử dụng thủ ấn thì khi thi triển hồn ký thủ ấn cần phải phối hợp với lực lượng linh hồn, hơn nữa thủ ấn thay đổi, lực lượng linh hồn cần phối hợp theo quy tắc nhất định, nhưng vạn pháp quy tông, hồn ký và đấu ký đại khái cũng là giống nhau. Hô oh. Hít sâu một hơi, tinh thần tiêu viêm dần tập trung, mà bàn tay cũng là từ từ đưa lên, sau đó dựa theo ấn quyết trong trí nhớ bắt đầu chậm rãi biến ảo. Tuấn ấn tiêu viêm chuyển biến có chút thòng thả, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc. Linh hồn lực lượng trong ý tâm bất chợt ảo ra, sau đó phối hợp với biến hóa của thủ ấn mà ngưng tụ. Trong phòng, tiêu viêm không ngại phiền toái thi triển thủ ấn nhiều lần. Tu luyện như thế mặc dù có chút buồn tẻ, nhưng dù cho là tu luyện hồn kỹ hay đấu kỹ Muốn triệt để nắm giữ nó chỉ có một con đường là chăm chỉ luyện tập. Thời gian nhanh trôi qua nhưng tiêu viêm cũng không nóng lỏng kết động thủ ấn. Năng lượng hội tụ lưới bàn tay càng ngày càng tinh thuần, hồn chi cực, bế thủ thiên linh, là linh đoán hồn. Khi tinh thần của tiêu viêm hoàn toàn vào tu luyện, có một âm thanh rất nhỏ không do hắn khống chế, khẽ mấp máy tại môi nhẹ nhàng truyền ra. Khẩu kết vừa ra không gian bên trong phòng cũng là chợt lay động, Linh khí từ từ tiến vào mì tầm của tiêu viêm Tất cả biến hóa này tiêu viêm không thể phát hiện Hắn duy nhất có thể thấy được là sau khi khẩu quyết kia xuất hiện Hắn có thể thuần tục khống chế linh hồn hơn Thậm chí mấy cái kết ấn hắn cũng cảm giác nhẹ nhàng hơn Trong phòng lúc này là cực kỳ yên tĩnh Duy nhất chỉ có một loại phạm âm nhẹ nhàng lẫn quẩn Thời gian như nước chảy tiêu viêm cũng không biết Lần tốt luyện này của hắn đã qua 10 ngày Trong vòng 10 ngày này, bởi vì sắp tới thời điểm tổ chức đàn hội Cũng đã làm cho dòng người đổ vào đam thanh càng ngày càng nhiều Ở mảnh đất rộng lớn này Ở đầu cũng có thể thấy được vô số dòng người qua lại Tất nhiên, người càng đông thì càng nhiều rắc rối phát sinh Cũng may là đàn tháp không phải thế lực bình thường Bởi vậy, việc giữ trật tự cũng khá tốt Nhưng vấn đề như là bạo loạn cũng không hề phát sinh Tuy nhiên, vì đàn hội sắp bắt đầu lên đàn tháp lúc này càng sôi trục lên. Đàn hội không phải là chuyện chỉ riêng của đàn tháp mà còn là của Trung Châu. Sức mộng vô số luyện dược sư là tại đàn hội có thể tỏa sáng rực rỡ, cho thành ánh sáng của đại lục. Đương nhiên, dưới cái xôi chảo đó không thể thiếu những ám lưu. Vì nguyên nhân là tàm thiền diễm viêm hòa, phần đông thế lực đều phải luyện dược sư của chính mình tham gia bằng được. Và lần đàn hội này, Sẽ có vô số luyện dược sư tham gia thi đấu Hết thảy công phu tu luyện Cũng là vì lần đàn hội này Vô số luyện dược sư Vì đàn hội lần này mà sống mãi với nhau một phen Trong khi toàn thành đang xôi trào Thì thời gian đàn hội cũng tới Trong giờ khắc này Trong đàn tháp có một người trẻ tuổi Như là một lão tăng nhập định Bấy giờ khẽ su nền Đôi mắt khẽ mở Lộ ra con người đèn nhánh Trường 1147 Đàn hội bắt đầu Trong phòng, từ khoảng khắc đôi mắt tiêu viêm mở ra, nổi lên một trận dao động kỳ dị trong giây lát Giao động từ từ tản ra, tiêu viêm hít sầu một hơi, hai tay đột nhiên động Một đạo ấn ký hiện ra bày múa trong không trung, thậm chí mang theo tàn ảnh Tùy theo thủ ấn biến hóa linh hồn lực lượng như chớp ngưng tụ mà tới Trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một trưởng ấn vô hình Trưởng Ấn hình thành tiêu viêm cóng Búng ngón tay Rồi tiếp tục thay đổi thủ Ấn Ngay sau hai đạo thủ Ấn Vô hình càng thêm phức tạp xuất hiện Ba đạo trưởng Ấn đồng thời Bất đồng trong tay của tiêu viêm Trở nên cực kỳ hoàn mỹ Có thể lấy được trình độ tinh thuần Đến thế nào Không Chỉ có như thế Thậm chí không hề yếu kém hơn Thủ Ấn tàu dĩnh thi diện ngay đó ba đạo linh hồn ấn hiện lên cuối cùng bị tiêu viêm yên lặng tán đi đồng thời thở ra một ngụm chọc khí. Chọc khí phun ra khuôn mặt tiêu viêm nổi lên ánh huỳnh quang nhàn nhạt tựa như ôn ngọc. Thân hình chuyển động, lướt xuống giường, thân thể thẳng tắp như một cây trường thương dựng thẳng trên mặt đất, đôi mắt quét hờ. Tiêu viêm nhắm mắt Chốc liền mạnh mẽ mở ra Trong mắt có chút mừng rỡ Vì hắn phát hiện trong linh hồn tràn ngập linh khí Càng thêm tràn đầy sâu đó trước kia thậm chí hắn có cảm giác Linh hồn có một chút bế tắc Tựa như chạm vào bức tường Chẳng lẽ đây là bức tường linh cảnh sao Từ biềm đầm chiều suy nghĩ Hắn có trực giác nếu có thể vượt qua ngăn khoách này Thì linh hồn hắn có thể chân chính Đạt vào cái gọi là linh cảnh Hắn có thể chân chính trở thành Một luyện dược tông sư trên mặt Tiêu Diêm hiện lên vẻ tươi cười, dựa theo trình độ này, hắn tự tin mình có thể đột phá cái vách ngăn kia. Cười thầm trong lòng, Tiêu Diêm sửa sang lại quần áo một chút, rồi đẩy cửa ra, ánh mắt đảo qua, liền thấy Tiểu Y Tiên ngồi bằng ở phòng bếp ngoài, vì cái chuyện lần trước lên. Nàng không dám rời Tiêu Diêm quá xa, mặc hôm nay ở đan tháp, nhưng nàng vẫn thủ ở đây khi Tiêu Diêm tiến vào tu luyện trạng thái. Tiểu Viêm đẩy cửa ra thì Tiểu Y Tiên cũng nằm mở hai mắt Quay đầu nhìn tiêu Viêm Rồi mới thở vào nhẹ nhõm cười nói Tù luyện ổn chứ Ừm vất vả rồi Tiểu Viêm cười cười hắn biết Tiểu Y Tiên đã thủ hộ ở đây nhiều ngày Nếu muốn cảm ơn thì một câu nói còn chưa đủ đâu Tiểu Y Tiên thản nhiên cười chật cảm xúc Như lời của mình có ý nghĩa khác Mặt đỏ ứng Vội vang chuyển đề tài nói Người đã bế quan ở đây nhiều ngày rồi Trong khoảng thời gian này, Tảo Dĩnh đến tìm một lần. Nhưng bị ta đuổi về, không trách ta làm hỏng chuyện tốt chứ. Ngay xong có mắt Tiểu Y Tiên liếc mắt nhìn Tiêu Viêm. Ngay vậy Tiêu Viêm cũng không khỏi cười khổ nói. Ta cùng làng không quen, có chuyện gì tốt. Hơn nữa, nữ nhân kia không phải loại dễ đối phó. Ta cũng không muốn quá thân cận với nàng. Nghe được Tiêu Viêm nói vậy, Tiểu Y Tiên mới thỏa mãn gật đầu... Mỹ màu hơi uốn nên giống như trăng non Đại hội khi nào bắt đầu Ánh mắt tiểu viêm quét một vòng tùy miệng hỏi Ngày mai Nhanh như vậy Tiểu viêm nhất thời kinh ngạc Không nghĩ tới thời gian như vậy Chỉ chớp mắt đã đến lúc đàn hội bắt đầu Nếu hôm nay người không tự mình tỉnh lại Thì ta cũng vào trong làm người tỉnh Tiểu ý tiên mỉm cười nói Tiêu viêm kẽ gật đầu rồi trượt nhíu mày. Ta còn có một gốc dược liệu chưa tìm được, xem ra hôm nay phải nghĩ biện pháp thu được nó. Từ ngày có được hai loại dược liệu, tử luyện dược sư giao dịch hội xong, chỉ còn thanh linh đằng vạn năm, vẫn chưa có lửa điểm tin tức. Hiện giờ đàn hội sắp tới, làm cho tiêu viêm có chút luống cuống tay chân, dù sao sao. Thiếu một loại dược liệu quan trọng như vậy thì không thể luyện chế được đàn dược. Hà hà, dược liệu người không cần quan tâm. Lúc tiêu viêm nhíu mày thì cửa đại sảnh đột nhiên bị đẩy ra. Diệp Trọng, Hân Nam, thiên họa tôn giả ba người chậm rãi bước vào. Diệp Trọng cười tùng tìm đi đến bên cạnh tiêu viêm, tay nhoáng lên một cái. Vài cái hộp ngọc liền hiện ra trên bàn nói. Nơi này là hai gốc thanh linh đằng vãn năm và một trái, huyết tinh yêu quả. Hơn nữa, những dược liệu này đã vừa đủ luyện chế hai lần. Dù thất bại một lần vẫn có cơ hội lần thứ hai Ngay vậy tiêu biêm ngẩn ngờ vội vàng Mở nắp hộp ngọc Quả nhiên biển trong là một cái gốc cây xanh biếc giống như vỉ thúy Sinh tơ lồng đậm Làm cho người ta có cảm giác vui vẻ thoải mái Quả nhiên là thanh linh đằng vạn năm Mấy thứ này làm sao mà có Khuôn mặt tiêu biêm hiện nên vẻ kinh hỉ Chợt có chút nghi ngờ Mấy thứ này không phải vật tầm thường Dù là diệp ra cũng không lấy được Hiện giờ lại lấy ra đến hai gốc thanh linh đằng vạn nghiên Và một trái huyết tinh yêu quả như thế có chút kỳ lạ Đây cũng không phải là chúng ta mua Mà là một vị trưởng lão đàn tháp nghe nói người cần dược liệu Ngày hôm sau họ đã chủ động mang tới những dược liệu này Diệp Trọng cười nói Tiếp viêm ngẩn người rồi trợt giật mình Việc này tất nhiên là mệnh lệnh của huyền không tử Bằng không lấy danh tiếng của hắn, bây giờ không thể làm cho đàn tháp coi trọng như vậy Trong lòng thầm cảm ơn huyền không tử một tiếng Vùng tay lên lập tức đem tài liệu trước mặt thu vào lạp xới Hiện giờ hắn cần nhất là thứ này Tự nhiên không thể cự tuyệt Coi như nhận món nợ ân tình này của huyền công tử Ngày sau có cơ hội liền trả lại Số người tham gia đàn hội lần này có lẽ là đông nhất từ trước tới nay Nghe nói lỗi vực hiện nay đã bị số người đi thi chiếm đây Trong đó có một số lão quái đã thành danh Xem ra bọn họ đều quan tâm tới tàm thiên diễm viêm họa Tiếp viêm gật đầu Hắn sớm biết lần đàn hội này không thoải mái Thậm chí hắn chưa dám chắc Đạt được quán quân Dù sao khó khăn thực sự quá lớn Chỉ có thể làm hết sức Nhưng nếu có cơ hội ta thực sự muốn cùng quân hùng thiên hạ Tranh đấu một lần Lão sư năm đó đã đạt quán quân Là đệ tử sao có thể đánh mất danh tiếng sư phụ mình Khóe miệng tiêu viêm khẽ nhách lên Trong con người đèn nhánh như có một ngọn lửa Nóng bỏng khó có thể che đậy Cho dù là hắn có bình tĩnh đến mức nào Thì vẫn là một người trẻ tuổi nhiệt huyết Của tuổi trẻ cũng chạy xuôi cho người tiêu viêm Nhìn khuôn mặt tiêu viêm cười cười Đám người dịp trọng liếc nhau một cái mỉm cười Lần đàn hội này Xem ra có trò hay để nhìn Hơn nữa bọn họ cũng rất hiếu kỳ Đàn hội lần này có ai có thể ngăn chở bước chân hắn hay không? Lần đàn hội này tất sẽ là một hồi long hổ tranh đấu. Ngày hôm sau ánh dạng đồng chiếu xuống sẽ toàn bóng đêm bao phủ. Cả đàn thành đều sôi trào. Hôm nay ánh mắt toàn bộ trung Châu đều hội tụ nơi đây. Chờ đợi người có thể đứng sừng sững vào thời điểm cuối cùng. Nơi này là nơi các thiên tài luyện dược sư trên đấu khí đại lục trộ hết tài năng. một ít người không thể nghi ngờ sẽ là thiên tri kiều tự chân chính. Mỗi một quán quân đàn hội đều không ngoại lệ, tất cả đều lưu lại uy danh hiện hách trong lịch sử đấu khí đại lục. Mà cũng chính vì như vậy, ngồi vị quán quân của đàn hội mới phóng đại vô hạng. Ai trở thành người thắng cuối cùng, vậy trong tương lai của đấu khí đại lục, hắn chắc chắn sẽ có tên trong lịch sử. Phần vinh quang này đủ để khiến cho bất kỳ ai cũng phải điên cuồng, dù sao chỉ sống một lần, có ai lại muốn cuộc đời mình bình thường. Kẻ ó kẹt. Trong một căn phòng của Đan tháp, cửa phòng đột nhiên từ từ mở ra Sau đó một thân ảnh cao gầy chậm rãi hiện ra trong đám mắt Người tiểu ý tiên đứng chờ ngoài cửa Hôm nay tiêu viêm mặc một bộ luyện dược sư màu tím Được đàn tháp làm đặc biệt Trên ngực có một chiếc huy chương gắn bậy miếng tựa kim tinh đang lé sáng Đây xem như là lần ăn mặc trịnh trọng nhất của tiêu viêm trong nhiều năm Bởi vậy có thể thấy được địa vị của đàn hội trong lòng luyện dược sư Một thân mặc bảo phục luyện dược sư nhìn qua có chút tiêu sái tuấn giật Trong mắt tiểu y tiên sẽ có một chút tiếu ý Nàng cũng là lần đầu thấy tiêu viêm mặc trịnh trọng như vậy Nhưng không thể không nói Hiện tại bề ngoài tiêu viêm cũng không tồi Tiêu viêm khẽ sửa sang lại áo bào Sau đó nhìn mỉm cười nhìn đám tiểu y tiên Đi thôi Dứt lời hắn dẫn đầu Chuyện bước đi ra ngoài đại sảnh Sau đó đám người tiểu y tiên đều bước theo Trong lòng luyện dược sư Đan hội này có địa vị cực kỳ cao, nó đã làm không biết bao nhiêu luyện dược sư phải điên cuồng vì ngày nay Tiêu Phiêm đã đợi 3 năm. Chương 1148: Hai cửa ải. Địa điểm tổ chức đàn hội là bên trong Bắc khu, mà nơi đó từ mấy ngày trước đã bị người từ ý chiếm cứ, bởi vậy lúc đám người Tiêu viêm tới đây chỉ có thể thấy được biển đầu người không thấy điểm cuối. Tiếng ồn nào rung trời Trong phạm vi trầm dặm cũng có thể nghe thấy Đoàn người tiêu viêm đứng trên một tòa kiến trúc Lúc này mới phát hiện Đây là một quảng trường khổng lồ đến gần ngàn triệu Giữa không trùng có rất nhiều bãi đá Mơ hồ có hào quảng lé lên Nhìn là cực kỳ thân dị Đó là vị trí cuối cùng của người dự thi Diệp trọng chỉ vào bãi đá trôi lội giữa không trùng cười nói Vị trí cuối cùng Nghe vậy chân mày tiêu viêm cau lại Ha ha Đàn hội cực kỳ long trọng Không phải ai cũng có thể tiến vào trong giữa sân Trở thành tâm điểm của mọi người chú ý Vẫn còn có hai cái cánh cửa Diệp trọng cười sau đó chỉ vào quảng trường khổng lồ Tựa như vô biên kia nói Thấy mạng không gian màu xám không Ánh mắt tiêu biêm nhìn vào chỗ Diệp trọng chỉ Quả nhiên thấy có một không gian xám đen Khi hắn quan sát kỹ mới phát hiện Mạnh không gian kia bị người ta mạnh mẽ bóp méo Trong không gian tràn gặp một loại khí thế màu xám Ngăn trở tầm mắt Từ cách cơ bản nhất đến dự Thì đàn hội phải đà đạt tới cấp độ Vương phẩm luyện dược sư Mà không gian xám đen kia là cửa thứ nhất Tên là ảo cảnh kiểm soát Loại khí thể màu xám đen là do Khuyến hồn ma thú sinh ra Không chỉ có thể che lấp tầm mắt Mà còn tạo thành cản trở đối với linh hồn Hơn nữa, trong mạng không gian đó Còn có hiền cơ khác Công gian trồng chất tựa như mê cung Một khi vào trong đó Mất đi cảm giác với phương hướng sau đó bị mê hoặc lạc bên trong Mà nếu thời gian nhất định không thể thoát ra Sẽ mất đi tư cách dự thi Diệp Trọng cười nói từ viềm chậm rãi gật đầu Trong mắt xẹt qua một vẻ kỳ dị Đàn hội quả nhiên là không phải thủ đoạn bình thường Nếu thông qua kiểm soát này Sẽ có tư cách tiến vào đàn giới Nói tới đàn giới sắc mặt Diệp Trọng trở nên trịnh trọng hơn hẳn Đàn giới Vài ngày trước ta cũng từng nói qua Đàn hội bắt đầu tất cả Mọi người sự thì đều tiến vào một lời kỳ dị Đó chính là đàn giới Diệp Trọng gật đầu trọng dãi nói Đàn giới là một mạng không gian Theo truyền thuyết là do cương giả đấu thánh của đàn tháp sáng chế Cách đây rất lâu Nhưng sau bởi vì một vài lý do đàn giới dần dần trở nên sách nát Nhưng nó vẫn là địa bảo Mà vô số luyện dược sư mở ước Trong đó có vô số thiên tài địa bảo hiếm thấy Luyện dược sư có tư cách tiến vào Để bị phân phối một quyển trục ghi lại mẫy dược liệu Mà các ngươi phải tìm trong đan giới Sau đó mới ra ngoài đổi lấy một viên không gian thạch Để rời khỏi đan giới Tham dự cuộc tỉ thí cuối cùng kia Mà những bái đá Trên bầu trời kia là chuẩn bị cho Những người thông qua được cả hai cửa ải Cũng không phải Ai cũng có tư cách lên đó Không hổ là đàn hội Tiêu viêm nhẹ nhàng gật đầu tán thưởng một tiếng Trải qua hai tầng lựa chọn có thể loại bỏ hổ hết số người đến tham dự Mà những người chủ lại đều là tinh anh của đàn hội Chuyện phát sinh bên trong đàn giới Đàn tháp sẽ không nhúng tay Hơn nữa chỉ cần thần không biết quỷ không hay Thì ai cũng không biết Tuy nó hơi khắc nghiệt Nhưng nếu ngay cả loại khảo hạch này không tông qua, là sao có thể sống yên trên đại lục? Hơn nữa, trở thành tông sư chân chính. Diệp Trọng mỉm cười nhẹ dạo nói. Vì vậy, nếu như người gặp thần nhàn huyền minh tông cứ việc động thủ là được. Tiêu viêm cười cười hàn quang trong mắt lé lên. Thần nhàn đèm tình báo quán, bán cho hồn điện, ân oán này không thể không giải quyết. Đồng Lúc hai người tiếp viêm nói chuyện thì một tiếng chuồng thành thúy đột ngột vang lên. Tiếng chuông chậm rãi khuếch tán, ngay cả những tiếng ồn ào rung trời cũng bị áp chế. Tiếng chuông vang lên mạn thiên địa cũng làm trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Vô số ánh mắt nhìn về thềm đá cao nhất trên quảng trường. Đó là nơi xuất hiện cao tầng đang tháp. Tiếng chuông vang lên không lâu, từng đợt âm thanh xé gió lên. Không gian trên thềm đá hơi vận vẹo, mười mấy cái đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Ánh mắt tiêu viêm đạo qua hơn 10 đạo nhân ảnh thia, rồi dừng lại ở ba đạo nhân ảnh đứng giữa. Trong ba người, có một người tiêu viêm đã gặp, đó là hội trưởng đàn pháp huyền không tử. Ở hai bên là hai người không hề có cảm giác, đến chút khí tức nào tồn tại. Vị lão dạ bên trái, da tay có chút ngâm đen, khuôn mặt nghiêm nghị hai mắt như điện. Còn phía bên phải bất ngờ lại là một người đẹp mặc sườn xám. Mặc dù tiêu viêm có thể khẳng định tuổi của làng tuyệt đối không nhỏ hơn huyền không tử, Nhưng dung mạo lại xấp xỉ như là mới 30, Thần sắc lạnh nhạt mơ hồ có ý vị của năm tháng đọng lại Lão giả ngâm đèn với mỹ phụ kia tiêu viêm đều có thể nhìn tới lần đầu Nhưng hai người có thể đứng cùng huyền không tử thì hiện nhiên bọn họ chỉ là hai cự đầu còn lại của đan tháp Ba người vừa mới xuất hiện thì quảng trường trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều Vô số ánh mắt chứa đủ loại cảm xúc đều là hội tụi trên người cả ba Bác cử đầu của đan tháp còn chưa nói tới chuông Châu, Và ngay cả đấu khí đại lục cũng là thanh danh hiển hách Ba người này đều là tồn tại trong truyền thuyết Huyện giờ bọn họ lộ diện Khiến cho nhiều người cảm thấy khó tin Hà hà Lão Phu huyền không tử đàn tháp hoàn ngành tất cả luyện dược sư tới ngày hôm nay Tiếp theo Đây đây chính là sân khấu cho mọi người thi chuyển thân thủ Huyền không tử chậm dãi nói Âm thanh ôn hòa và bên tài những người có mặt tại đây Toàn bộ yên tĩnh không một tiếng động cho dù là ngựa hoàng bất kham nào, hạ người hung ác nào dưới cái tình huống này chỉ có thể thu liếm lại. Sự hung hăng của mình không dám có chút đổ... chống đối. Dù sao ba người trên tiềm đá kia chính là những tượng đài đứng sừng sững trên đỉnh đại lục. Trừ vị ví đàn hội mà lặn lội đường xa tới đây, lão phu cũng không lãng phí thời gian nữa. Ha ha. Đàn hội giống như là mọi khi chỉ là ba bước. Bước thứ nhất. Tiêu viêm im lặng nghe Huyền Không Tử giới thiệu đến việc tuyển chọn của đại hội cũng đại khái giống như lời Diệp Trọng nói. Quy định như vậy hiện nhiên là tiêu chuẩn chung của các kỳ đan hội. Chỉ cần thông qua 3 lần thử thách, người đứng đến cuối cùng sẽ trở thành quán quân đan hội. Huyền Không Tử nhìn bạn người bị 2 cái chữ quán quân làm gợn sóng, không khỏi thả nhiên cười. Quán quân không chỉ nằm trong danh sách dự bị trở thành cự đầu của đàn tháp mà còn có thể có được một phương pháp tu luyện linh hồn thời viễm cổ. Sau này có thể đặt chân vào bát phẩm, thậm chí là cựu phẩm. Sôn sao? Huyền công tử vừa nói xong trong biển người vang lên tiếng ổ kinh thiên đậu điện. Một số mắt của luyện dược sư lúc này cũng đều đỏ lên. Bát phẩm, cựu phẩm. Những cái cấp bậc chỉ tồn tại trong truyền thuyết cách họ như trời và đất. Nếu như có được cuốn phương pháp tu luyện viễn cổ kia, khoảng cách này lập tức được kéo lại gần. Đối với tất cả luyện dược sư mà nói đây, quả thực là hấp dẫn trí mạng. Đối với loại hấp dẫn hành ngay cả tiêu viêm cũng không cách nào chống cự Về không tự giất lời hô hấp của hắn cũng trở nên ồ ồ hơn rất nhiều Phương pháp tu luyện linh hồn viễn cổ có vào nhiều hiểm thấy và chân quý Tất nhiên hắn cũng biết rõ Dùng từ báu vật vô giá để hình dung cũng không quá chút nào Vị trí quán quân dù thế nào cũng phải liều một phen Tiêu viêm nắm chặt tay trong mắt có chút lóng bỏng Thân phận cự đầu kia hắn không thể không Hắn cũng không cần Nhưng phương pháp tu luyện linh hồn Thì không thể không để ý tới Vì hắn mới biết Muốn đặt chân vào cửu phẩm luyện Đan sư không thể thiếu được phương pháp tu luyện linh hồn Dù thế nào thì vì cuốn phương pháp tu luyện linh hồn này Hắn phải dốc toàn lực Trên đại cao huyền không tự Nhìn ánh mắt đỏ ngầu phía dưới mỉm cười Ngừng đầu nhìn thoáng qua sắc trời Sau đó vẫy tay nhẹ một cái cỗ dao động Vô hình khuếch tán ra Trong hư không lại xuất hiện tiếng chuông ngân Nga Thời điểm đã tới tất cả những người dự thi từng ngũ phẩm trở lên tiến vào cửa thứ nhất. Linh hồn ảo cảnh, ngón tay Huyền Không Tử chuyển tới quảng trường khổng lồ. Nơi đó không gian màu sáng vặn vẹo từng phiến... từng phiến. trên thế giới kỳ dị xuất hiện nhiều ảo diệu. Bùm, Huyền Không Tử vừa rời giữa các biển người từng đạo thất nạch chớp lên, ùn ùn bầu trời, sau đó đều nhảy vào một cái mạng không gian vặn vẹo kia. Nhìn bóng người không ngừng tiến vào không gian, Thiên Viêm sâu một hơi chậm rãi bước ra. Cố lên. Nghe thấy âm thanh của đám người tiểu ít tiên, Thiên Viêm mỉm cười sau đó bản chân đạp thật mạnh, thân hình hóa thành một cái đạo hắc ảnh, không chút do dự lướt vào mảng không gian màu xám, đại hội long trọng như là long tranh hổ đấu, chính thức bắt đầu.